Trần Thi mến chào quý khán thính giả Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện Ma đêm khuya Được phát mỗi buổi tối Trên kênh xóm truyện Ma Hôm nay Thì mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ Tác giả Nguyễn Thanh Hùng Qua một câu chuyện có tựa đề Quan tài máu Nếu như yêu mến văn phòng của Nguyễn Thanh Hùng rất mong quý vị hãy ủng hộ cho anh ấy Bằng việc theo dõi và tương tác Trang Facebook cá nhân đường liên kết Thì có đính kèm ở phần mô tả Hãy ủng hộ cho kênh xóm Bằng việc nhấn like, share và subscribe Nhấn vào cái chuông Để mỗi khi mà kênh sớm ấp truyện lên Chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây Nằm lọt thởm giữa cánh rừng bạc ngàn của dãy núi côi Là một ngôi làng cổ và nhỏ Tên là Ba Cổ Bởi vì cái tên này Nó gắn liền với lịch sử hình thành của ngôi làng Đừng nhìn vào số dân cư thưa thớt đó Mà đánh giá nhằm lịch sử của ngôi làng Ngay cả các cụ cao niên còn sống tại đây Cũng không nhớ được ngôi làng này đã hình thành từ thở nào Người dân ở trong làng Ba Cổ Sống chủ yếu bằng nghề kiếm củi trên rừng Quanh làng đều có nguồn tài nguyên gỗ vô cùng phong phú Tuy nhiên muốn đưa được củi ra bên ngoài Thì họ phải đi theo một con đường vòng vèo khó khăn Mới đi đến được một ngôi làng sầm uất hơn Cách đó hơn nửa ngày đường Có điều, trong làng cũng có một vài người Không làm nghề đốn củi trên rừng Họ sinh sống và kiếm tiền Bằng cái nghề được người ta gọi là Thất đức Chính là đào trộm mộ Tương truyền thuở sơ khai Khi hình thành ngôi làng Thì trong làng đã có hai phe phái rõ ràng Một bên làm tiều phu Còn một bên chính là trộm mộ Thời gian thôi đưa Dần dần Bên phía trộm mộ mai một Và chết Khi đào trộm mộ khá nhiều Vì thế các thế hệ sau Cũng không còn ai có ý chí làm giàu Bằng đồ người chết nữa Cho đến hiện tại Thì trong làng cũng chỉ còn có hai gia đình Sinh sống bằng nghề trộm mộ mà thôi Bây giờ Muốn đào được mộ Thì họ phải rời nhà đi cả tháng trời Cả ngày bôn ba trong rừng sâu núi thẳm Gia đình đó Chính là truyền nhân dòng chính thống Của nghề trộm mộ Cho nên tay nghề và kỹ năng vô cùng thượng thừa Chính vì thế cho nên Họ mới tồn tại được đến ngày hôm nay Đêm nay Khi màn đêm đã buông xuống từ rất lâu Khung cảnh xung quanh làng bà cổ Đã chìm đắm vào trong màn đêm tĩnh lặng Lâu lâu Mới nghe thấy một vài tiếng rút Tu tu của loài chim rừng Đang tìm mồi đâu đó Phía cuối làng Có hai căn nhà nằm cách xa mọi ngôi nhà khác Bên trong cũng đã tối đen như mực Nếu như ai thính tai Thì có thể nghe thấy bên trong Có tiếng thở đều đều từ bao giờ ấy vậy mà lúc này Từ phía trước một ngôi nhà Đang có một bóng đen lần mò Ở trong bóng tối Người này thậm thà thậm thục Đi đến ngôi nhà cuối cùng Dán đi nhẹ nhàng và cẩn thận Ánh mắt đưa láo liên nhìn xem Có ai nhìn thấy hay không Đứng trước ngôi nhà đó một lúc lâu người kia mới đưa tay lên miệng rồi kêu lên hai tiếng như cú rút gọi bày cu cu cu tiếng gọi ấy phá vỡ đi không gian quanh đó khiến cho mấy chú chim đang rút đầu trong cánh ngủ sai giật mình tỉnh giấc chúng kêu quát lên một tiếng rồi bay vụt vào trong màn đêm trước mặt người đó sau khi kêu lên hai hồi thì im lặng tìm một góc khuất ngồi thụp xuống Đầu vẫn không ngừng đưa qua đưa lại, nhìn ngó xung quanh. Lúc này, từ bên trong căn nhà, một người cũng ngồi bật dậy khi nghe thấy tiếng cú rút đầu tiên. Đó là một người đàn ông trung niên. Ông ấy ngồi dậy khá nhẹ nhàng, đưa tay giở chăn ra, rồi đắp lên lưng vợ và đứa con trai đang nằm cạnh đó. Sau đấy, ông ấy nhẹ nhàng đi ra khỏi giường, cúi xuống đeo đôi giày bằng rơm vào chân. Bất chợt, một bàn tay ôm vòng qua bụng ông ấy Chẳng cần quay lại cũng biết là ai Ông ấy khẽ lẩm bẩm Anh đi có chút việc anh về Em với con cứ ngủ đi nha, trời còn lạnh lắm Đôi bàn tay kia lúc này buông bụng ông ra Đằng sau văng lên giọng thở thẻ của con gái Mình đi sớm, về sớm với em và con nha Trời tối mà đi đâu nữa vậy? Chẳng phải em bảo mình nên bỏ nghề đó đi rồi sao? Người đàn ông quay qua ôm vợ vào lòng Rồi thủ thị Anh biết rồi, anh biết rồi mà Anh đi nốc chứng này rồi anh về rửa tay gắt kiếm Nói rồi, ông ấy buông vợ ra cúi xuống, hôn đứa con trai đang ngủ trên giường Rồi nhẹ nhàng rời đi Cánh cửa nhà khẽ kêu lên kèn kẹt mấy cái Gió lạnh từ bên ngoài ùa vào không gian bên ngoài tối đen như mực ấy vậy mà ông ấy bước ra ngoài một cách thành thục rồi lần mò trong bóng đêm đi về nơi người kia đang ngồi tiếng chân vừa đến nơi người đàn ông từ trong góc khuất đi ra lên tiếng trách mắng sao mà lâu vậy anh lê em ngồi ngoài này lạnh tê cống hết cả chân rồi chị nhà lại nói chuyện rửa tay gắt kiếm nữa chứ gì người vừa đi ra tên là lê Còn người đứng ngoài nãy giờ đợi ông Lê Chính là ông Cổ Hai người họ chính là dòng dõi cuối cùng Của phe phái trộm mộ Còn tồn tại trong làng ba cổ đến hiện tại Ông Lê nghe bạn hỏi Thì không nói gì Ra dấu cho ông ấy đi theo mình Hai bóng người đen đuổi Cứ thấy lần mò vào trong bóng tối Rồi biến mất Khi ánh mặt trời đã lên trên cao Dưới một tán rừng rậm bạc ngàn Có hai người Ông Lê và Cổng đang len lõi băng qua những góc đại thụ cao chọc trời. Trên lưng hai người có đeo theo một cái túi vải khá dài và trông như lĩnh kỉnh đồ ở bên trong vậy. Khi đến một gốc cây bị khoét một lỗ khá to ở dưới đất, thì ông Cổng thở phì phò nói với theo ông Lê đang đi trước. Anh Lê ơi, đứng lại nghỉ chút đã. Chúng ta đã đi gần nửa ngày rồi. Anh nghỉ xuống cho tôi uống miếng nước. Ăn chút cầm hơi cái Anh vội đi đâu nào Khu vực đó cũng chưa có ai đặt chân đến Mà làm gì anh lo quá vậy Lúc này Ông Lê đang đi phía trước Nghe thấy ông cổ nói như vậy liền dừng lại Hai người chui vào trong hốc cây rỗng Rồi lấy cơm nắm ra Ngồi nhai nhòm nhòm Trong lúc ăn Ông cổ bất chợt hỏi Này anh Cho tôi xem lại tấm bản đồ một cái. Từ hôm nhận được nó đến giờ, tôi cũng chưa xem lại lần nào cả. Ông Lê móc trong chiếc túi bên cạnh ra một cái túi nhỏ, sau đó lấy ra một tấm da màu nâu sẫm màu. Nhìn vào, nó rất là cũ kỹ và cong queo. Ông Lê đưa qua cho ông Cổn. Ông ấy nhận lấy rồi khó nhọc lật nó ra. Ông Lê cũng bỏ nắm cơm trên tay xuống bên cạnh rồi cũng đưa mắt nhìn qua. Bên trên tấm da dê đó Hiện ra những hình vẽ lằn hoàng màu đen Có chỗ thì nhô cao Có chỗ thì lõm xuống Nhìn kỹ Đó là một miêu tả một khoảng rừng núi chập trùng nơi nào đó Hai người nghiên cứu tấm da một lúc nữa Bây giờ ông cổ mới ngẩng đầu lên nói Tôi rối đầu của anh Lê à Nhìn vào nó Tôi cũng chưa nghĩ nơi này là nơi nào Chúng ta từ bé đến lớn Mấy chục ngọn núi xa gần quanh đây đều có dấu chân của chúng ta rồi ấy vậy mà nhìn vào cái này mong là chuyến này không có công cốc ông lê cũng nhăn mặt ông đâm chiêu nãy giờ ông thở dài mà nói lần trước cái lão chủ quán đổi cho chúng ta tắm bản đồ này hắn nói cái này ở phía tây làng chúng ta đi phải không vậy ông cũng gật gật đầu sau đó Hai người đưa nhau vào suy tư. Cách đó tầm một tháng, ông Lê và ông Cổng sau một chuyến đi tìm mộ cổ để đào. Hai người vô tình trúng một ngôi mộ, kiếm được một mớ đồ tuẩn tán quý hiếm. Vì trước đây hễ có đồ gì ngon, hai người đều cùng nhau đưa ra ngoài bán, cho nên khá quen mặt những tay buôn đồ cổ. Những tên chuyên mua đồ của người chết như thế này. Khi hai người vừa bước vào một ngôi nhà Nhìn bên ngoài có vẻ khác cũ kỹ Chẳng có gì đáng chú ý Nhưng đi qua vài ba gian nhà vào sâu bên trong Thì nó lại khác Thật ra nơi này chính là một nơi chuyên thu mua đồ của người chết Ông chủ cũng là một tay khét tiếng về trộm mộ Nhưng sau đó Hắn tìm được mối tuồn đồ cổ ra ngoài Cho nên hắn đã rửa tay gắt kiếm chuyển qua thu mua từ những người đồng đạo. Gian nhà phía trước hắn bày ra để qua mắt người khác mà thôi. Bên trong gian nhà thì có vô số người đang mua bán đồ của người chết. Hai ông cổng và ông Lê đi vào, thì tên chủ đồng từ một góc khuất, với đôi mắt cú vọ chạy ra đòn đã cười nói. "Ui <cười> cha, hai thượng đế của tôi, lâu quá hả, cả tháng này mới gặp. chiến này á chắc kiếm được thứ gì khá là ngon rồi Có phải không? Nào nào, nhanh nhanh vào Nhanh vào trong này đi Chúng ta bàn chuyện làm ăn Thái độ niềm nở và đon đã của lão đồng Từ trước tới giờ với hai người đều như vậy cả Vì lão biết người nào Mới đem đến nguồn thu nhập vô cùng cao cho lão Dẫn hai người vào một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi Có người đưa nước trà lên tận miệng chưa kịp đợi hai người ngồi ấm chỗ lão đã liền thuyền cái miệng <cười> nào nào có thu thập được đồ gì á lấy ra nhanh đi hai thượng đế của tôi ông lê nhìn qua ông cổn rồi hai người đổ cái túi đeo sau lưng ra một đống lộn xộn Loãng xoảng rơi ra chúng có đủ thể loại màu sắc và kích cỡ khác nhau tuy nhiên có nhiều thứ ánh lên màu vàng chói sáng mắt Lão đồng nhìn thấy đống đồ đó Thì xém nửa nước miếng nhiễu cả ra ngoài Cả người ngồi bệt xuống đất Ôm lấy đống đồ vừa đổ ra Chẳng cần biết sạch hay bẩn Hắn ta đưa lên mũi Ngửi lấy ngửi để Miệng không ngừng lẩm bẩm Ôi ôi tiền đây rồi Mùi tiền đây rồi <cười> Phát quá Phát quá Mãi một lúc sau Khi cảm xúc qua đi Lão đồng ngồi lại lên ghế, miệng e hèm mấy cái rồi nói à, hàng lần này các anh đưa đến á đều là thượng hạng hiếm có Từ khi chúng ta hợp tác làm ăn với nhau đến nay Đây là lần đầu tôi thấy được chất lượng tuyệt hảo từ các anh như thế này Quá này chắc ăn đậm mộ to chứ gì Ông Lê đang trầm ngâm chưa nói gì Ông cổ đã nhanh miệng liến thoáng lên Ờ thì nói chung cũng nhờ Phước Tổ tiên Anh em chúng tôi lần này tìm được một ngôi mộ Cũng thu nhập khá à, suýt nữa thì mất mạng vì đóng đồ này đấy Nghe ông cổng bô bô Muốn nói toẹt ra hết Thì ông Lê giả vờ đằng hắn một tiếng Lúc này Ông ấy mới biết ý mà dừng lại Tuy nhiên biểu hiện của hai người Cũng không qua mắt được lão đồng Ánh mắt lão liếc qua liếc lại Ra vẻ rất mờ ám Lúc sau, lão lên tiếng phá vỡ không gian im lặng À, thế chuyện này tôi trả cho hai anh giá tiền cao hơn mấy lần trước nha Hàng lần này tốt, chắc chắn khách hàng rất ưng ý Mà hai anh đợi tôi một tí Lần này có một vị khách từ phương xa đến, muốn hợp tác Tôi nghĩ là hai người rất hợp Chưa đợi cho hai người có đồng ý hay không Lão đã chạy nhanh ra ngoài Một lúc sau thì cánh cửa mở ra, một người đàn ông lạ mặt bước vào trong. Lão đồng đi theo phía sau, hai người kéo ghế ngồi xuống. Người đàn ông vừa mới bước vào, có đội một cái nón trên đầu, khuôn mặt đen nhẽm và nhìn hốc hác như người đói ăn vậy. Ông Lê nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông kia, cảm giác làm cho ông giật mình, vì đôi mắt của ông ta trông lạnh lẽo vô cùng. Giống như nó có thể giết chết người vậy Ông Lê nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác Đứng dậy chào hỏi người kia Lão đồng lúc này lên tiếng <cười> Giới thiệu với các anh Đây là ông Lý Ông ấy là người gốc hoa lăn lộn bên này cũng nhiều năm rồi Lần này tìm đến đây á, Muốn tìm kiếm một chút đồ cổ Đưa về bên sưu tầm Tôi chưa tìm được người thích hợp Ê, Thì vừa hay gặp hai anh ở đây Tôi nghĩ hai anh có lẽ là người thích hợp tìm kiếm đồ cho ông Lý đây nè. À giới thiệu với ông nhà ông Lý. Đây là ông Cổn và ông Lê là hai người chuyên cung cấp đồ cổ quen thuộc của tôi. À, ông Lý có yêu cầu gì á, với đồ cần tìm thì cứ nói với hai người họ. Họ có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Tôi cũng rất ư là tin tưởng. Người tình Lý lúc này khuôn mặt giãn ra một chút. ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng khi vừa bước vào trong này ông ta nhìn qua hai người ông lê một lượt rồi cất giọng lơ lớ nói chuyện với họ hey, ngộ qua lây với một lít tìm được món đồ yêu thích các lị có lực món đồ nào thì cứ tìm ngộ thông qua ông lòng đây ngộ không nói dài dòng tiền công mấy lị muốn bao nhiêu á lều có hết Miếng rào đáp ứng lượt ánh mắt của ngộ Thì liều có tiền hết á Người đàn ông tinh Lý nói xong thì ngồi im Đầu cúi gầm xuống dưới đất Không lên tiếng nữa Lão đồng ngồi bên cũng im lặng không kém Chỉ có hai người ông Lê là đang nhìn nhau Ông cổng thì xì xầm bên tai ông Lê Sao anh? món này có vẻ ngon nhỉ? Hay là ta cứ nhận đại đi có độ ngon thì mình đưa đến, không ngon thì thôi. chúng ta cũng chẳng mất mát cái gì, anh ha. Ông Lê đâm chiêu khuôn mặt, kinh nghiệm tiếp xúc nhiều thể loại người trong gian hồ khiến cho ông giấy lên một vẻ nghi ngờ đối với người tinh lý này. Ông cảm giác như tên này là một người khá nguy hiểm khi tiếp xúc. Từ trực giác của ông nói lên điều đó. Nhưng nguy hiểm từ chỗ nào, ông không lý giải được. Sau cùng. Lão đồng phá vỡ sự im lặng đó Ờ sao nào anh Lê Hai anh đã suy nghĩ như thế nào rồi Không đợi cho ông Lê đáp lại Ông Cổn đã nhanh nhảo nói Ờ được chứ Chúng tôi đồng ý Có cái gì đâu mà phải sợ Có đồ ngon đưa đến đây cho các vị là được chứ gì Sau khi nhận được cái gật đầu của ông Cổn Thì người đàn ông tên Lý đang ngồi im Bỗng đưa tay vào trong ngực áo mình Hắn lấy ra một vật Trông giống như da vậy Sau đó hắn ném về phía ông Lê Rồi nói Nếu giữa các anh tìm được Nơi trong bán đồ này Thì tiền tài cho các anh sinh sống à, Lên mấy đợi sau cũng được Chỉ cần tìm cho ngộ Món lồ bên trong đó Ông Lê nhanh tay giở tấm da vừa nhận được ra Bên trong chính là một tấm bản đồ cổ xưa. Chữ và hình vẽ bên trong đó đã vàng úa theo thời gian. Nhưng mà chất liệu da tốt nên vẫn giữ nguyên được hiện trạng. Nhìn vào những dãy đồi núi trập trùng bên trong, chưa thể nào hình dung được là nơi nào. Chính giữa có đánh dấu vị trí cần tìm bằng một vết khoanh tròn to tướng. Ông đưa theo thắc mắc của mình, quay qua hỏi người tinh lý. Tại sao bao nhiêu người tài giỏi hơn chúng tôi Thì ông không giao tấm bản đồ này ra Mà lại phải giao cho chúng tôi Rồi lỡ mai chúng tôi tìm được thứ đồ trong bản đồ này Chúng tôi cao chạy xa bay luôn thì sao Ông ta nghe ông Lê hỏi như vậy Thì cười lên một tiếng rồi đáp à, <cười> Ngô biết lược nghề trộm mộ Cũng có một quy tắc bất thành văn Nó chính là không có lòng tham Tham quá sợ gầy quả Lồ lạc trong cổ bộ này Một mình các anh có nuốt về cũng không xuể, Và cũng không có ai có thể cho các anh một cái giá tiền Lũ lấy thỏa mãn cả Riêng ngô thì khác ạ Những thứ trong đó ngô đều cần Ông lại nghe xong cũng chưa yên tâm Nên hỏi thêm một lần nữa Vậy tại sao ông không tìm những người khác Nhiều người thì công cuộc tìm kiếm nó sẽ nhanh hơn Và tôi tò mò Thứ đồ bên trong là cái gì Mà khiến cho ông mong muốn tìm được nó như vậy Ông Lý không trả lời Mà im lặng ngồi trên ghế Tiếng thở dài của ông ta Ai cũng nghe thấy Một lúc sau ông ta nói <cười> Nơi lo Chính là nơi cha ngộ mất mạng Nó cũng chính là tâm huyết Của cả lời cha ngộ tìm kiếm Cha ngộ cũng giống giữa các anh Cũng thích đi đào trộm mộ Giọng ông ta nghẹn đi Như sắp khóc vậy Mọi người nói chuyện thêm một lúc Thì ông Lý rời đi Chỉ còn anh em ông Lê và lão đồng ngồi đó Lúc này Ông Lê mới lên tiếng hỏi lão đồng Tại sao ông lại dẫn ông ta gặp anh em chúng tôi Việc đó không thiếu người tài giỏi hơn chúng tôi Tôi nghĩ trong chuyện này có khúc mắc gì chăng Mà tấm bản đồ này ông đưa cho chúng tôi Chúng tôi cũng cần một vị trí cụ thể Nếu không thì có thần tiên cũng không thể nào tìm ra được cái nơi này Lão đồng nghe ông Lê chất vấn Thì lão cười xòa mà nói À, <cười> Chuyện đó thì tay ông ta ưng mắt hai người thôi Chứ làm sao mà tôi biết được Mà mấy anh cứ yên tâm đi Chuyện này chỉ có lợi cho các anh chứ không có thiệt ở đâu mà lo Vị trí trong bản đồ này Chính là quanh khu vực các anh đang hoạt động Nó chỉ nằm quanh đó thôi Tôi cũng nhiều năm đi tìm mà chưa thể tìm ra nơi đó đó. Hai bóng người từ trong căn nhà lụp sụp đi ra Hai người này chính là anh em ông Lê Tấm bản đồ được cất kỹ trong túi áo Hai người nhìn trước ngó sau Thấy không có ai để ý Rồi mới bắt đầu rời đi mất Quay trở vào trong Lão đồng sau khi tiễn hai người ra đến cửa Thì đi vào một căn phòng khác Bên trong Người đàn ông tên Lý quay lại Và ngồi đợi sẵn từ lúc nào Lão đồng đóng cửa lại Bắt đầu nói Hai người này nếu không tìm được nơi đó nữa thì tôi cũng không biết giới thiệu cho ông ai nữa. Họ cũng đứng đầu á, những người khá giỏi rồi đó. Nghe Trầm Mâu đang dần mai một đi. Có lẽ ông nên bỏ cuộc đi. Ông Lý đâm chiêu một lúc rồi nói. Ê, "Ngô không thể bỏ cuộc được. Cho dù bỏ cả cái mạng này, Ngô cũng phải tìm cho ra được." cha của ngộ mà anh bố trí người theo dõi họ chưa chúng ta cũng nên xuất phát rồi lão đồng vỗ ngực nói vậy rồi rồi yên tâm đi người của tôi làm việc cho ông bao nhiêu vụ rồi mà ông còn không tin tưởng hay sao mà có cần phải giết người không vậy dạo này những người nhìn thấy tấm bản đồ của ông đều bị giết để bịt miệng tôi sợ Trong giới trộm mộ họ phát hiện ra chúng ta giết người sau lưng á Thì họ giết chúng ta mất Ông Lý đáp Thầy Chuyên lại Lý yên tâm Lý Thứ giết chết họ Chính là lòng tham Vô lấy Ngô không có lùng tay chân vào trong đó Hai người nhìn nhau Sau đó Nở ra một nụ cười độc ác trên môi Rồi mới rời đi Quay trở lại hai người ông Lê Họ rời đi khỏi nơi sầm uất này Đi trên con đường vắng Quay trở về làng mình Phía sau họ Có một bóng đen di chuyển khá nhẹ nhàng Bám sát theo họ Mà không hay biết Quay trở lại khu rừng Nơi hai người ông Lê đang ngồi nghỉ chân Lúc này Cách xa họ Đang có một đám người cũng ẩn mình trong góc khuất Theo dõi tầng nhất cỡ nhất động của họ Sau khi ăn xong Hai người lại lên đường Con đường họ tiến về phía trước Lại vô định Bởi vì ngay cả ông Lê Là một người tài giỏi mưu mẹo Nhưng cũng chưa hình dung được Tấm bản đồ này Miêu tả vị trí nào quanh nơi này Hai người cứ thế, tiến sâu vào trong những dãy núi trùng điệp trước mắt Ngày thứ 13, sau khi xuất phát Hai người ông Lê đang đứng trên đỉnh một ngọn núi khá là cao Từ tối qua đến giờ, trời mưa như trút nước Họ phải chui vào một trong chiếc hang để trú ẩn Ngồi bên đống lửa nhầm nhi miếng thịt rừng phơi khô Và hai bát rượu bên cạnh Ông Cổn đã ngà ngà say Ông nói Anh Lê nè Đã mười mấy ngày trôi qua Mà ngay cả một chút hình bóng của cái cổ mộ Cũng chẳng tìm ra Tôi e Chuyến này anh em ta công cốc rồi Biết thế tôi không thèm nhận Tấm bản đồ đó nữa Hay là mai chúng ta tìm Một ngôi mộ cổ nào đó Đào ít độ rồi chúng ta trở về Ông Lê đưa mắt liềm diêm nói Bỏ cuộc có thì không được Chúng ta đã nhận của họ thì phải làm thôi Cứ tìm thêm một thời gian nữa đi Nếu không được thì chúng ta đành tất hứa với họ thôi Cách đó một khoảng không xa Một nhóm người cũng đang trú ẩn bên trong một cái hang khác Có hai người cũng đang ngồi uống rượu bên một đống lửa xì xầm với nhau Hai người này không ai khác Chính là lão đồng và người đàn ông tinh lý Những kẻ này bám theo anh em ông Lê nửa tháng nay Vẫn không từ bỏ Lão Đồng nói Này ông Lý Mưa gió thế này Nếu như cứ tiếp tục Tôi e chúng ta phải bỏ cuộc mất Hai tình kia cũng nản lắm rồi đó Tôi nghĩ họ không thể nào tìm ra được Nơi trên bản đồ đâu Tình Lý đưa trén rượu lên miệng định uống Nhưng hắn ta lại đặt xuống Rồi nói Nếu không tìm được Thì giết Những kẻ nào nhìn thấy tấm bản lồ lo rồi Mà không tìm ra được Thì chỉ có một kết cuộc Là chết mà thôi Lão đồng rùng mình mấy cái Từ khi biết tên này Thì lão ta cũng biết bản tính của hắn rồi Tuy nhiên lần nào hắn nói ra chữ chết Thì lão cũng trùng mình nổi hết cả da gà Bên ngoài mưa như trút nước Đám đàn em đi theo Đứa nào cũng co ro một góc ngủ gà ngủ gật hết cả rồi Phía bên chỗ ông Lê Tự nhiên đêm nay Ông cảm thấy khó ngủ vô cùng Cứ nằm xuống Là cảm thấy bồn chồn, bất an ở trong lòng Một mình ông rời khỏi chỗ nằm Đi ra ngoài cửa hang nhìn màn đêm Không gian xung quanh im ắng lạ thường Mưa cũng đã tạnh Mây đèn đã tan đi Lộ ra vần trăng sắp tròn của ngày rằm. Đột nhiên Từ đâu đó vang lên tiếng khỉ hú Ông lại giật mình một cái Rồi đôi mắt nhìn về phía tiếng vừa phát ra Từ xa cách họ một đoạn Từng con khỉ đang chuyển từ cành này sang cành khác Số lượng hàng trăm con Chúng truyền cành rất có thứ tự Cứ thấy một bầy khỉ chuyển từ cây này qua cây khác dần dần rời xa ánh mắt của ông lê nhưng lần này một chuyện khiến ông chú ý hơn theo hướng bầy khỉ đi tới thì phía rất xa có một ánh sáng màu vàng cứ chớp lên rồi tắt đi liên hồi ông lê nhớ rõ khi nãy ông ra ngoài hang thì không thấy ánh sáng đó nghĩa là bây giờ nó mới xuất hiện và bầy khỉ khi nhìn thấy ánh sáng đó thì chúng như phát điên vậy Hú hét nhau nhiều hơn Và càng lúc càng tăng tốc về phía ánh sáng phát ra hơn Ông Lê đứng nhìn một lúc nữa Xác định được phương hướng đó Rồi mới quay vào chỗ ông cổng đang nằm Này này, dậy dậy, Có chuyện này Đi ra mà xem nè Ông cổng mắt nhắm mắt mở Nhưng cũng bật dậy nhanh Dậy đi theo ông Lê ra miệng hàng. Theo tay ông Lê chỉ ông ấy cũng nhìn thấy dị tượng miệng ông ta há to ra tại rùng rùng chỉ về ánh sáng nhấp nháy mãi sau mới lắp bắp cái, cái cái cái cái đó có có, có khi nào là kho báu không ông lê đứng bên cạnh cũng không biết đó là cái gì ông bèn nói hay là chúng ta tiến tới hướng đó xem sao biết đâu nó chính là thứ chúng ta đang tìm kiếm Nói rồi, hai người nhanh chóng quay vào trong hang, thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Phía bên đám lão đồng, một tên đàn em đứng gác cũng phát hiện ra điều đó. Chúng cũng theo dõi từng nhất cử nhất động phía bên ông Lê. Khi vừa nhìn thấy hai người rời đi, thì chúng cũng bám theo phía sau không ngừng. Khi rời đi được một đoạn, bỗng nhiên ông Lê túm vai ông cổng dừng lại, kéo vào một góc khuất. Bởi vì lúc nãy, ông rõ ràng nghe được một tiếng động rất mạnh từ phía trước cách đó không xa Thứ đó giống như là tiếng chân người đi trên đất Nghe có vẻ là rất đông người Ông cổng cũng lắng tai Sau khi xác nhận phía trước có người Thì cả hai lúc này tỏ ra mơ hồ vô cùng Đoạn rừng núi này từ xưa tới nay Họ chưa đặt chân đến bao giờ Nhưng nghe đồn từ các bậc cao niên truyền lại Nơi này chẳng thể nào có người sống ở đây được Có chăng Cũng một vài người làm nghề như tụi ông Lê Thì còn lui tới Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông cổ Ông nói Hay là có người khác Cũng tìm kiếm cái mẫu cổ trong bản đồ như chúng ta Hay là thằng cha đó Nó bán đứng chúng ta vậy anh Lê Có khi nào hắn ta chép ra vài bản chép tay Rồi giao cho người khác không anh Lê Ông Lê đứng bên cạnh đầm chiều không nói năng gì cả Ông nói khẽ Cứ đi về phía trước xem sao Nếu có người thì cũng không tránh khỏi chạm mặt nhau Nói rồi Ông đi về phía trước Ông cổn đi sau Phía xa Đám lão đồng cũng tiến theo chân của họ Khi hai người vừa đi qua một khu vực trũng của dãy núi Vừa hay phía trước nhìn thấy một đoàn người đang tiến thẳng về phía họ mà kinh dị hơn đám người đó đạp chân trên ngọn cỏ mà bước đi trông như người giấy vậy ông cõng thấy vậy sợ mất mật ngồi thụp xuống dưới đất miệng lấp bắp nói không ra lời tay chỉ về phía trước mà mà mà, mà. tiếng của ông cõng tuy không to nhưng giữa màn đêm tĩnh lặng thế này cũng khá là vang vọng Ông Lê nhìn thấy liền nhận ra đó là đám oan hồn Miệng buộc thốt lên à, Quỷ mượn đường Biết mình lỡ lời Nhận thấy tình hình chẳng ổn Nên vội vàng tự bịch miệng lại Rồi kéo ông cổn vào một bụi rậm gần đó Nói khẽ Im lặng đi Tuyệt đối không được lên tiếng Nếu như anh lên tiếng lúc này Thì chúng ta bỏ mạng ở nơi này mất Ông cổng nghe xong thì mặt mày tái mét Trắng bệt Không còn giọt máu nào Ông ta khẽ lấp bấp ừ, sao, sao, sao mà nguy hiểm vậy anh Lê Quỷ mượn đường mà anh nói là cái gì Ông Lê nhìn đám người đang từ từ Tiến dần về phía hai người Rồi khẽ nói Khi nào tôi nói anh nín thở Thì phải nín thở nghe chưa Nếu không Có mười cái mạng cũng không sống được Tí nữa tôi sẽ giải thích cho anh nghe Khi đám oan hồn đó chỉ còn cách bọn họ vài bước chân nữa Thì ông Lê ra giấu cho ông cổ nín thở lại Hai người phùng má trợn mắt nín thở Đợi đám oan hồn kia đi qua Còn phía sau họ Đám người lão đồng đi theo Nhìn thấy đám oan hồn đó đi đến Tình lý lấy trong người hắn ra một chiếc túi trong suốt Bên trong Có thứ chất lỏng gì đó màu đen Chỉ thấy ông ta cắt một góc đáy ra rồi ném mạnh ra xa một đoạn thứ chất lỏng bên trong rơi ra bốc lên một mùi tanh nồng hôi hám sau đó ông ta ra dấu cho đám người của mình tiến về phía trước hai người ông lê sau khi thấy đám oan hồn kia đi qua vội vàng hít lấy hít để sau đó co giò chạy thục mạng về phía trước lúc này đám lão đồng cũng vừa xuất hiện Lão đồng quay qua hỏi tinh Lý Ờ cái thứ mà anh ném vừa rồi là cái gì vậy Mà cái đám người đó là cái gì vậy anh Chỉ thấy tên người hoa nói Đó là mau chó Và một số thuốc bột Do ngô pha chế Ngô cũng lường trước lượt Sẽ gặp một vài hiện tượng linh dị Cho nên đã chuẩn bị trước Còn lắm người vừa qua Chính là quỷ mương lường chắc chắn ngày xưa lơi lầy đã xảy ra chiến tranh loạn lạc hay là gì đó cho nên mới xuất hiện quỷ mượn lường như thế này thôi đuổi theo hai người kia nhanh đi ông lê và ông cổ nhìn chầm chầm vào cái thứ ánh sáng vàng đang chớp sáng liên tục kia mà tiến tới đến khi trời gần sáng thì đột nhiên thứ ánh sáng đó tắt ngấm ông lê nói ơ Thứ này lại tắt rồi Chúng ta lăn lộn nơi này nửa tháng mới gặp nó Tôi nghĩ chắc chắn Nó có liên hệ với trăng tròn Chúng ta tạm thời tìm một nơi để nghỉ ngơi Đợi trời tối rồi mình tính tiếp Đêm đó Đúng như dự đoán của ông Lê Khi cần tới nửa đêm Ánh sáng vàng kia lại xuất hiện Hai người vội vàng rời khỏi nơi nghỉ tạm Thẳng hướng ánh sáng kia mà chạy Đám khỉ trừng hôm nay chẳng còn động tĩnh gì nữa Khi gần sáng Thì hai người cũng đã đi đến được Nơi phát ra ánh sáng kia Đó là một vách núi Nằm giữa một vực sâu không thấy đáy Xung quanh thì được bao bọc Bởi sương mù dày đặc Nhìn như thế nào thì cũng không tìm được Đường đi qua vách núi kia cả Ông cũng thở dài quán trách mà nói Tưởng là tìm được rồi Không ngờ lại không phải Cái thứ chích tiệt Làm anh em mình mất thời gian quá Tuy nhiên Ông Lê lại không nghĩ như vậy Ông nói Tôi thấy hình như chúng ta tìm đến rồi Trong tấm bản đồ Không phải đánh dấu tồ đen Là một hình dạng giống ngọn núi hay sao Nói xong Ông vội lấy tấm bản đồ Nhét ở ngực áo ra nhìn Ánh mắt đầm chiều nhìn lên vách núi Xong rồi lại nhìn vào tấm bản đồ Ông cổng thì cứ đứng một bên lẩm bẩm Quán trách lão đồng Đưa tấm bản đồ chết tiệt gì không biết Ông Lê cứ đi qua đi lại bên mép vực Chẳng hiểu đang làm chuyện gì Sau cùng Tự nhiên ông lại đưa tấm da kia lên trên trước mắt Xem có gì không Điều bất ngờ đã xảy ra Khi vừa tiếp xúc với ánh sáng Phía sau mặt tấm bản đồ Chợt hiện ra vài chữ mờ mờ Ông Lê kêu lên Cổn Cổn Lại đây mà xem Ông Cổn nghe giọng ông Lê mừng rỡ Nên cũng chạy lại Ông Lê nói Anh nhìn xem Đây là cái gì hả <cười> Đây là cái gì Ông Cổn khẽ lẩm bẩm Đêm rằm trăng sáng soi lối mọi thứ hoa mỹ trước mắt chỉ là giả dối mà thôi người có tài ắt sẽ được đền đáp kẻ tham lam thì sẽ chôn thay nơi vực hoàng đọc xong những chữ đó hai người đều nhìn nhau cả hai người ít học cho nên chỉ biết đọc nhưng ý nghĩa trong đó họ vẫn chưa hiểu rõ lắm ông lại suy nghĩ một lúc Câu đầu tiên, tôi nghĩ chắc chắn nó có liên quan đến cách đi vào ngọn núi kia Chúng ta cứ chờ thử xem sao Dù gì thì ngày mai cũng mới là ngày rằm Ông cổ gật đầu Sau đó hai người tìm một nơi kín đáo nghỉ ngơi lấy sức Đám người lão đồng lúc này giống như bắt được vàng vậy Tên Lý nhìn thấy đã tìm được nơi Mà bao nhiêu năm nay hắn luôn mong ước Thì vui mừng khôn xiết. Đợi khi đám người của lão đồng ổn định Thì một mình ông ta tìm một nơi kín đáo Lấy trong người ra một con dao nhỏ Sau đó Cắt một đường trên tay Cho máu nhỏ xuống đất Trên miệng ông ta không ngừng lẩm bẩm những câu nói Mà không ai hiểu được Đợi cho đến khi mặt ông ta trắng bệch vì mất máu Thì mới dừng lại Miệng ông ta lẩm bẩm Mong là các người Làm tốt việc này nói xong ông ta băng bó vết thương ở tai lại nhìn vũng máu ở dưới đất rồi quay người rời đi một lúc sau từ trong vũng máu bắt đầu có thứ gì đó lúc nhúc muốn bò ra khỏi đó rồi từng cái đầu đen xì bò ra chúng chẳng khác gì những con bò cạp máu vậy chẳng biết qua bao lâu số bò cạp đấy số lượng lên đến hàng trăm con chúng bò ra khỏi vũng máu Rồi chia nhau tản vào trong rừng mất dạng Lúc này vũng máu đã không còn sót lại chút nào nữa Một ngày trôi qua nhanh chóng Đến tối ngày hôm sau Khi mặt trăng vừa lên ngay đỉnh đầu Hai người ông Lê đã đứng từ lâu bên mép vực Đám sương mù dưới vực đang từ từ tụt lùi xuống dưới Ông cổng nhìn thấy vậy thì vui mừng nhảy cẩn lên Anh Lê xem nè, sương mù đang rút xuống rồi nè Đúng là anh dự đoán như thần Hai người đứng, không nói thêm gì nữa Cho đến gần nửa đêm Từng cơn gió mạnh từ trên đỉnh vách núi trước mặt Thổi xuống dưới Xô tan đi những đám sương mù còn sót lại Lúc này, một cây cầu nhỏ hiện ra cách mép vực một đoạn Lần này không ai bảo ai Hai người ông Lê nhanh chóng lần mò theo từng bậc thang Được đục trên vách đá đi xuống dưới Đám người lão đồng cũng đi theo sát nút Khi hai người đi qua được đến bên vách núi Thì họ mới phát hiện ra Đây là một cửa hang động Ánh sáng vàng kia Chính là từ trong hang phát ra Hai người nhìn nhau Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết từ trong mắt đối phương Họ liền cùng nhau bước vào bên trong chiếc hang đó Còn đường hàng khá ẩm ướt Khó di chuyển vô cùng Đi được một đoạn Thì họ tới một nơi như căn phòng Có vẻ rất lớn Chưa biết nên đi theo hướng nào Thì đột nhiên ánh sáng bừng lên Nhìn qua Đó là những cây đuốc Được cắm trên vách tường Khiến cho hai người ông Lê giật mình Khung cảnh trong này hiện ra trước mắt hai người Phía trước đó một đoạn Có một đài khá cao Được ghép bằng những viên đá vuông vắng. Bên trên đó. Đặt một hàng dài thứ gì. Hai người chưa vội tiến đến. Đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Phía sau. Có một cánh cửa thông đi một chỗ khác. Ông cổng bạo gan. Tiến đến gần chiếc đài cao kia xem cho rõ. Ông Lê cũng bước tiếp theo sau. Khi hai người vừa đặt chân lên bậc thang đi lên đài cao. Thì bất chợt. Một tiếng két két vang lên Cả cái bậc thang đá nhẹ rung lên Rồi từ hai bên Xuất hiện một cái cửa ngầm Ông Lê thấy vậy Vội kéo ông cổ nhảy lùi về phía sau phòng bị Từ trong hai cái cánh cửa ngầm Xuất hiện hai cái đầu dần dần nhô lên Đó là hai khuôn mặt quỷ vô cùng kinh khủng Chúng được tạc bằng đá hay thứ gì đó Thân hình lại giống con người trong hai hốc mắt có hai chấm đỏ lóe lên rồi tắt liên hồi chính giữa bụng có khắc một hình thù kỳ lạ hai người cứ thế đứng quan sát cái thứ vừa xuất hiện thật lâu mãi sau không thấy động tĩnh gì ông cổn lại đi đinh trước khi đi ngang qua bức tượng chẳng hiểu vì sao ông ta lại đưa tay khẽ chạm vào một cái đột nhiên một giọng nói âm u vang lên kẻ nào xâm phạm vào phòng ân này Vĩnh viễn Trồn thần nơi đây Tiếng nói vừa dứt Thì hai phò tượng tự động Quay mặt đối diện vào nhau Từ trong bốn hốc mắt đỏ lè kia Có những con vật màu đen nhỏ như kiến càng Đang từ từ bò ra Mới đầu Chỉ là vài chục con Ông cũng dùng chân dặm chết chúng Đám phía sau như phát điên Khi ngửi thấy mùi xác thịt của đồng loại Từ trong bốn hốc mắt Hàng chục ngàn con ùa ra Ông lại thấy vậy kêu lên Chạy lên trên kia Chúng ta đụng phải bẫy rồi Nhanh đi Đây là kiến ăn thịt người Nhanh lên Lúc nãy Ông cũng thấy đám kiến này Nhưng chưa nhớ ra là đã được xem ở đâu Nhưng khi thấy chúng riêng lên vì đồng loại chết Thì ông sực nhớ ra Hai người chạy lên đỉnh đài cao. Đám kiến bò đen ngòm theo phía sau. Khi lên đến bên trên, họ mới nhận ra, thứ được xếp chồng trên này chính là những chiếc quan tài màu đen. Chúng nằm liền kề nhau, cho nên đứng phía dưới nhìn lên chẳng phân biệt được đó là thứ gì. Bên trong quan tài bắt đầu rung lắc dữ dội, giống như có thứ gì đó đang muốn phá tan những tấm gỗ để chui ra ngoài. Hai người tái mặt Ông Cổn sợ quá Lắp bắp hỏi ông Lê Anh anh Anh anh Lê ơi Bây giờ chúng ta phải làm sao đây tôi, tôi, tôi sợ quá Ông Lê cũng khiếp sợ không thôi Nhìn thấy những chiếc quan tài càng rung lắc dữ dội Ông liền kéo ông Cổn chạy theo Hướng cánh cửa phía sau Khi hai người chạy khuất Đám người lão đồng cũng đi vào bên trong Tình lý lẩm bẩm độc chú trên miệng Đám bò cạp màu đen tối qua Hắn dùng máu gọi đến Đột nhiên xuất hiện chằn chịch phía sau bọn họ Rồi chúng nhanh chóng tràn vào bên trong lao đến đám kiến đang bò ra kia Đám kiến nhanh chóng bị bò cạp giết sạch Bọn họ đi đến bên những chiếc quan tài phía trên Tên Lý nhìn thấy Thì nở ra một nụ cười mãn nguyện Đám lão đồng thì khiếp sợ Vì đến bây giờ Lão ta mới biết tên Lý Còn có năng lực nuôi độc trùng Một tên đi theo lão đồng Tò mò Nên đưa tay chạm vào chiếc quan tài ngay bên cạnh Tên Lý vừa thấy thì liền hét lên Không lực đúng vào Nhưng rất tiếc Lời nói của hắn đã chậm một nhịp Tên kia đã chạm tay vào trên quan tài Sau đó Hắn nghe tên đồng hét lên Nên vội thục tay lại Miệng hắn càm rạm Làm cái gì mà hét ghê vậy Đụng vào thì có vấn đề gì đâu Hắn vừa nói xong Thì đôi mắt trợn tròn lên Trong mắt đang bình thường Bỗng chuyển thành màu trắng Mấy người đứng cạnh hắn ta sợ quá Dạt qua một bên Tên kia sau một lúc đứng im Thì bỗng cử động Cả người hắn cứng ngắc Như là một con rối Bỗng một giọng nói ồm ồm vang lên Từ trong miệng của hắn <cười> đã bao lâu rồi đã bao lâu rồi lại có mấy con mồi đưa tới miệng lần trước không hút được mấy cái linh hồn béo bở kìa <cười> lần này thì các người đừng mong ra khỏi đây ha. <cười> Nói xong Hắn còn đưa chiếc lưỡi ra Liếm quanh miệng Trong vô cùng kinh dị Lúc này Lão Đồng và đám đàn em còn lại Lùi dần về phía sau Lão Trung bần bật Đi đến bên cạnh tên Lý Rồi nói Làm sao bây giờ hả? Làm sao bây giờ Nó nó nó bị làm sao vậy ông Lý Tên Lý nhìn chầm chầm vào cái người Đang tiến chậm chạp về phía bọn họ Rồi nói Hắn bị nhập xác rồi Linh hồn bị bắt rồi Lại có thể Chính là linh hồn ác quỷ Bị giam cầm bên trong này Ngộ là lôi rồi Tốt nhất không lên lung chạm vào Bất cứ thứ đồ gì trong này Ly ly Ly ra phía sau Hắn chắc chắn Không thể chạy ra khỏi cái lầy này lầy chính là một kết giới Mà các pháp sư trước lầy bày ra Lời lầy có thể giam giữ Linh hồn ác quỷ Cũng là lời giết chết những kẻ muốn thả ra những linh hồn này Đám người lão đồng nghe xong Liền tái mặt Không ai bảo ai Họ liền chạy xuống khỏi đài cao Nhưng tên đi đầu tiên Chưa chạy được mấy bước Bỗng cả người hắn đổ ập xuống Nằm im trên bậc thang Không cựa quậy gì nữa Tên Lý nhìn thấy thế hét lên Không ổn rồi Lời lầy lượt thiết kế theo trận pháp Nếu chạy loạn Chỉ có chết mặt thôi Không ngờ trước lầy Các pháp sư còn bày ra trận thế lầy Các người muốn sống Thì đi theo ngộ Không được bức lệnh bức lào hết Nói xong Hắn ta lấy ra một chiếc la bàn nhỏ Đặt trên bàn tay Miệng không ngừng niệm chú Chiếc kim la bàn quay liên tục Sau đó hắn đi theo hướng chiếc kim la bàn Đám người lão đồng vội vàng theo sau Bọn chúng lúc này mặt cắt không còn một giọt máu Sau một lúc loay hoay Thì cả đám cũng đã rời khỏi được cái đài cao kia Còn tên bị bắt hồn kia Đang đưa đôi mắt trắng giả Nhìn theo bọn họ rời đi ra phía sau Đúng như lời tên Lý nói Hắn chỉ quanh quẩn trên đài cao đó mà thôi Quay lại với hai người ông Lê Sau khi đi vào Cái cánh cửa phía sau đài cao Hai người liền chìm vào trong bóng tối Chỉ cảm giác được Đây lại là một con đường hầm Dài thăm thẳm, lạnh ngắt Trong bóng đêm Hai người ngửi thấy một mùi hôi thối Khó chịu, sọc thẳng lên mũi Ông Lê vội vàng lấy trong túi áo ra Cây đuốc đã làm từ tối qua Ông cũng vội vàng đánh lửa lên khi ánh đuốc vừa bùng cháy trước mắt hai người liền hiện ra một con đường hầm dài hun hút và trên đó còn có một số bộ xương người nằm rải rác trên mặt đất thấy đã tìm đến đây rồi mà quay ra thì không yên lòng hai người tiếp tục đi sâu vào phía bên trong khi vừa bước qua những bộ xương đầu tiên thì có một tiếng động vọng lại từ phía sau vì xa quá nên chẳng nhìn rõ đó là thứ gì hai người vội vàng kéo nhau chạy sâu vào bên trong hơn sau một hồi chạy thì họ lại bước vào một căn phòng đá khác ánh đuốc lại tự động thắp sáng lên căn phòng này lớn gấp mấy lần căn phòng trước đó phía trước mặt cũng có một thạch đài khá là cao nếu nhìn từ bên dưới lên thì không thể nào thấy được trên đỉnh đài có thứ gì xung quanh đài cao đặt bốn cây cột bằng đá có khắc trạm hình rồng phượng Và những ký tự vô cùng lạ mắt Bốn phía xung quanh căn phòng đá Còn treo những tấm vải màu vàng Bên trên Vẽ loằng ngoằng những chữ màu đen Nhìn vào những thứ đó Ông Lê nói Hình như nơi này Là nơi giam giữ một thứ gì đó rất là ghê gớm Tất cả những thứ này Đều liên quan đến pháp trận và bùa chú Tôi e rằng Chuyến đi này chúng ta bị lừa mất rồi Ông Lê vừa nói xong thì có tiếng vỗ tay bơm bớt vang lên từ phía sau lưng của hai người kèm theo tiếng khen ngợi. <cười> Đúng là trong một ngàn người thì cũng có một nhân tài. Không ngờ nhìn vào những thứ này mà Lê có thể đoán được trong này có thứ gì đó rồi. Hai người ông Lê giật mình quay lại Dưới ánh sáng của ngọn đuốc họ nhanh chóng nhận ra đó là đám lão đồng và tên lý kia. Ông cổng kêu lên. À, tại sao các người ở, lại ở đây hả? Chuyện này là thế nào? Ông ta đang định nói gì nữa, thì ông Lê vỗ vai kéo lui lại phía sau, rồi ông nói. Các người đi theo chúng tôi, từ khi chúng tôi mới xuất phát rồi có phải không? Mục đích của mấy người là thứ gì trên đài cao kia ư? Lần này tên họ Lý đi lên nói Ừ Đúng Tất cả những gì Lý lói Đều đúng Mục đích của Ngộ đưa tâm bản đồ ra Chính là cho những người như các lỵ tìm kiếm Lời này chính là lời cất dấu khò báo Của một triều đại xa xưa Ông Lội Ngộ Đến cả trà Ngộ Đều đã dành hết cuộc lời đi tìm lót Nhưng không ngờ đều bỏ mạng nơi rừng sâu Đến đời ngộ Thì lại tìm được <cười> Tô tiền trần cao Phù hộ cho con Ông cũng tức quá Hét lên <cười> Nhưng mà Đây là công sức của anh em bọn tôi Các ông không có quyền trong chuyện này Tình lý lại nói <cười> Cứ thử xem Ai có quyền trong chuyện này Đám người của lão đồng đi lên phía trước Khuôn mặt chúng hầm hầm Sẵn sàng giết người Lão đồng nhìn về phía ông Lê Ái náy nói Ờ chuyện này thật ra thì Nói đến đó Ông ta ấp úng không nói được điều gì nữa Khuôn mặt cúi gầm xuống đất Tình lý nói Hoàng hoàng đi theo Ngô li Lấy được cổ cái Ngô sẽ phân chia cho các anh một ít Đủ sống trọn lời Không thì bây giờ Hài Lý có thể đi ra ngoài hang trước kia Ở ngoài đó Đang có đám kiên ăn thịt người Chợ sẵn rồi Nghe hắn ta nói như vậy Ông Lê thở dài Ê, Thôi được rồi Nếu như không phải của riêng ai nữa Thì coi như chuyến đi này Anh em chúng tôi công cốc vậy Chúng tôi đi theo ông Nói rồi Ông kéo ông cổn đi ra phía sau đám người đang đứng Tình lý lúc này mới mỉm cười Sau đó hắn dẫn đầu đi lên trên đài cao kia Vì sợ hai anh em ông Lê dở trò Nên lúc đi lên Đám đàn em của lão đồng để cho hai người vào giữa Hai tên đi sau cùng canh chừng Một lúc sau Thì đám người đi lên đến đỉnh đài cao trong này Nhưng thứ đập vào mắt họ Không phải là vàng bạc châu báu gì cả chính giữa đài cao có đặt một chiếc quan tài vô cùng kinh dị nó có một màu đỏ như màu máu và đặc biệt là hình như nó không có nắp đầy nhìn vào đó một lúc ai cũng hoa mắt chóng mặt Tình họ lý sau một lúc thất thần thì miệng hắn kêu lên ờ con không thể nào tại sao lại là thứ này? không thể nào tại sao T tại sao Lời nói của hắn có vẻ khá kích động Ông Lê hét lên à, Có chuyện gì? Tiếc hét của ông ấy đánh thức lại lý trí của tên họ Lý Trên người hắn lúc này mồ hôi đổ ra như suối Tay chân rung bần bật Hắn đi chậm chậm đến bên cạnh chiếc quan tài Thấy thế anh em ông Lê cũng đi theo phía sau hắn Đám đàn em và lão đồng đứng im tại chỗ Tình lý đi đến bên cạnh quan tài hắn đi lên bậc tam cấp rồi nhìn vào trong ông lê đi phía sau chỉ thấy hắn vừa nhìn vào quan tài thì hai chân đã quỷ xuống dưới nền giống như đang quỳ lại vậy miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó giống như đang cầu xin cả người mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo ông lê bạo gan đi đến bên quan tài chừng chừ một lúc thì ông đưa mắt ngó vào Lúc này tên họ lý phát hiện nên quát lên ừ, Đừng có nhìn vào đó Nhưng rất tiếc Mọi chuyện đã muộn Ông Lê nhìn vào bên trong quan tài Bên trong có xác một người đàn ông râu tóc bạc phơ Khuôn mặt hồng hào như đang ngủ vậy Tuy nhiên điều kinh dị lại diễn ra Ông Lê nhìn thấy móng tay của người này Đang dần dần dài ra rồi mắt đột nhiên mở trừng ra một cái Khiến cho ông Lê sợ quá Ngã bật ra phía sau May mà có ông cổn đỡ kịp Cùng lúc đó Thì có tiếng hét thất thành phía sau vang lên Ờ cứu tôi với Ông Lê quay lại nhìn Thì chỉ thấy một tên đàn em của lão đồng Đang dùng tay không Đâm xuyên qua ngực một tên đồng bọn của hắn Sau đó Mất quả tim đang đập thành thịt ra Rồi quỳ xuống hét to Pháp sự sống dậy Xin mời người dùng bữa Đôi mắt của hắn hiện lên màu đỏ Từng cử chỉ chẳng khác nào một con rối Đám người còn lại sợ quá Thục lùi lại phía sau Nhưng chuyện chưa dừng lại Chiếc quan tài phía sau họ Đột nhiên rung lên bần bật Tạo ra tiếng lạch cạch với nền đất Tên họ lý thấy vậy thì lật đật đứng dậy Hắn quạch mồ hôi trên trán Rồi hét to lên Chạy nhanh đi Hắn chính là một tên pháp sư tà ác Tồn tại mấy trăm năm trước Không gặp chúng ta bước vào đây Phá vỡ cấm chế giam giữ hắn rồi Bây giờ hắn sống vậy ờ, Không chạy nhanh ờ, Chỉ có trồn thần lời lây Nói xong Hắn lao nhanh qua người ông Lê và ông Cổm Rồi chạy xuống dưới Lão đồng thấy vậy cũng chạy theo sát Đám đàn em và anh em ông Lê thấy vậy cũng vội chạy theo Chỉ còn tên vừa giết người Thì từ từ đứng dậy Đi đến bên cạnh quan tài Rồi thả quả tim vào miệng người đang nằm kia Hắn ta đột nhiên há miệng Rồi cắn lấy quả tim Máu từ trong đó bắn ra cả khuôn mặt Cảnh này càng khiến cho khuôn mặt hắn kinh dị hơn Sau khi hắn ăn hết quả tim Thì khuôn mặt lại hồng hào hơn một chút Nhưng dường như chưa đủ Nên vẫn chép miệng Tên này hiểu ý liền đứng dậy Đuổi theo đám người vừa chạy xuống dưới đài kia Đám người ông Lê vừa chạy đến bên miệng đường hang Thì đột nhiên Một cánh cửa đá sọc xuống Bích kính lối chạy ra ngoài của họ tình Lý lúc này mặt cắt không còn giọt máu nào Hắn lẩm bẩm à, Chết rồi Chuyện này coi như chết thật rồi, à, bỏ mạng lơi lầy rồi. Đám đàn em đi theo thấy tên kia đuổi tới. Có một tên trong đó như phát điền. Đột nhiên lao lên rồi hét lớn. À, mày trả mạng lại cho em tao. Nói rồi, hắn ta đánh nhau với tên kia. Nhưng không ngờ tên kia ngày thường yếu ớt. Nhưng chẳng hiểu bây giờ vì sao lại nhanh nhẹn và khỏe mạnh vô cùng. Đám đàn em còn lại thấy người vừa lao lên yếu thế liền kéo nhau vào hội đồng. Chỉ có điều, chuyện đó chẳng thay đổi được cục diện. Họ nhanh chóng bị tên kia đánh cho nằm lăn ra đất. Một người né không kịp, bị hắn móc tim mất. Tên họ lấy lúc này hét lên. Ừ, nhận gần hắn lại, không được để hắn đem tìm người lên cho tên láo pháp sự kia Nếu không, hắn sẽ được tiếp thêm sức mạnh Đại cao này không giữ được hắn lâu đâu Anh em ông Lê nghe thấy vậy cũng lao lên giúp sức Ấy thấy mà gần 10 người không thể nào vật được hắn ra Tên họ Lý lao lên Trên tay hắn cầm theo một con dao găm màu đen Bên trên trạm trổ vô cùng tinh xảo Hắn hét Giữ chặt hắn lại cô sẽ kết liễu hắn Đám người kia cố hết sức giữ tên phát điên kia lại. Tên họ Lý lao lên, đâm một dao vào tim hắn ta. Chỉ thấy hắn há miệng to, hét lên một tiếng vô cùng chói tai. Ánh mắt dần chuyển về trạng thái bình thường. Trong miệng hắn, bay ra một luồng khói đen, rồi nó lao nhanh về một người gần đó. Tên họ Lý nhanh tay dùng con dao, chém mạnh một cái. đám khói đen bị chém ra làm hai. Từ bên trong, Hiện ra một khuôn mặt vô cùng dữ tận Hắn hét lên Chủ nhân Cứu tự với cứ, Cứu tội với chủ nhân Tiếng nói vừa dứt Từ bên trên đài cao Có tiếng ồm ồm vang lên Nghe âm u và lạnh lẽo vô cùng "Kẻ đào giết chết nô lệ của ta thì Ráng ràng đón giận cân thịnh nộ của ta Thế gian này Chuẩn bị chào đón ta quay trở lại đi <cười> Lúc này mọi người đều hướng ánh mắt nhìn lên trên đài cao Ông Lê và tên Lý nhanh chóng nhận ra Đó chính là người vừa nãy nằm ở trong quan tài Tuy nhiên hắn lại không bước xuống dưới này Tên Lý kêu lên Hắn đang bị cấm chế giam cầm Nhanh chóng mở cửa căn hầm lầy đi ra ngoài Nếu không, hắn mà hồi phục, thì cấm chế không tài lào giữ được hắn. Đám người đi đến bên cạnh cánh cửa, hợp sức đẩy ra. Ông Lê dùng cuốc đào đem theo, gõ mạnh vào tấm đá. Chỉ thấy âm thanh phát ra vô cùng chói tài. Chứng tỏ viên đá này rất to và nặng nề. Ông cổng đứng bên cạnh lo sợ, luôn miệng hỏi. À, bây giờ mình làm sao đây anh Lê? Là... là... Làm sao đây anh Lê Trên đài cao Người kia vẫn đứng nhìn chầm chầm vào đám người Miệng hắn cười méo sệt qua một bên Nhìn đám người dưới này Đang cuốn quýt tìm đường thoát thân Hắn lại bật ra một giọng cười ghê rợn Rồi nói <cười> Không có chuyện vào đây rồi Thoát ra được đâu Quang ngoãn cống hiến linh hồn cho ta đi cũng đã đến lúc rồi <cười> hắn vừa nói vừa bước tới giống như muốn đi xuống dưới đài nhưng chân vừa bước tới ranh giới bậc tâm cấp thì một luồng ánh sáng vô hình hiện ra ngăn cản hắn bị đẩy lùi về sau một bước sau đó hắn đưa tay ra phía trước ánh sáng vô hình lại hiện ra đánh mạnh vào tay hắn Hắn miễn cười nhìn chằm chầm vào không trung mà nói <cười> Thư pháp trận rách nát này Sẽ không ngăn cản được bước chân của ta đâu Uổng công các người hy sinh mạng sống <cười> Dứt lời Thì hắn ngồi xuống chắp tay Giống như niệm kinh vậy Từ trên người hắn Từng làng khói đen thoát ra Từng khuôn mặt gào thét ẩn hiện trong làng khói đen ấy Lúc này tên họ lý thấy tình hình không ổn Liền nói ừ, nhất định phải tìm được đường ra Nếu không chúng ta trộn xác ở lời lại Linh hồn bị hăng lúc tròn Vĩnh viễn không được siêu sinh Ông Lê hỏi Bây giờ chúng ta phải làm sao Đã chung thuyền rồi thì ông nói toạt nó ra đi Đừng có ấp ấp mở mở nữa Lúc này tên họ lý thở dài Ây dạ, Thật ra ông lội Và cha ngộ Liệu là pháp sư Sau đó ghề lại càng ngày càng mai một Cho lên Họ đành làm nghề phụ, Chính là đào trộm mộ Trong một lần Ông ngộ vô tình phát hiện ra cổ mộ này Ông ấy vẽ ra bản đồ Giao lại cho cha ngộ Sau đó một mình xông vào vẫn tưởng được đối đời không ngờ lại gặp được thần lầy vốn dĩ ông ngộ có khả năng thoát đi được lời lầy nhưng ông lại chọn hy sinh bản thân để dùng máu thịt của mình Phòng ấn thần lầy thêm mấy chục lần nữa cha ngộ vì thương ông ấy cho lên lần lửa đi dìm nhưng rồi ông ấy cũng bỏ mạng mà không một chút tin tức Đến đời Ngộ thì mọi tung tích về mộ cổ này đều là con số không. Thế cho lệnh Ngộ mới đưa nó ra Giờ dẫn người như các lị tìm kiếm lời lại Ước nguyện của Ngộ Chính là muốn đưa được gì thế của ông Và cha Ngộ Về quê cha đất tổ mà Chỉ có vẻ điều ấy quá xa vời Hắn đã thức tỉnh Với một người nữa về dư ngộ Thì chỉ có ông ăn đại Chỉ có bỏ ông ăn lơi lấy mất thôi Nếu chúng ta tìm được một con đường khác Trước khi hắn giải phóng xong đám âm hồn kia Phá bỏ cấm chế ra ngoài Nghe hắn nói xong Mọi người còn lại Ai nấy đều khẩn trương Họ chia nhau ra đi tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng Hy vọng sẽ tìm ra được một cánh cửa ngầm ở đâu đó Một lúc sau, mọi người dồn lại Ai cũng lắc đầu chán nản Bất chợt căn phòng trung lên dữ dội Từng viên đá nhỏ ở trên trần rơi xuống lả chả Tên họ Lý thấy thế, kêu lên thất thanh, Thôi chết rồi, không ổn rồi Hắn muốn phá vỡ phong ấn ra ngoài rồi à, Không biết phong ấn lại chịu đựng được đến khi nào. Ông Lê đượm buồn Đưa đôi mắt nhìn xa xăm Miệng khẽ lẩm bẩm Bình ơi Con ơi Tôi xin lỗi hai người Đời này tôi có lỗi với mẹ con mình Tiếng rung lắc của căn phòng đá Mỗi lúc càng mạnh hơn Từng viên đá to rơi xuống Khiến cho không gian căn phòng bụi bặm vô cùng Đám người tụ lại một chỗ Ông Lê lấy tấm ván trong túi mình ra Bỏ lên trên đầu Tránh cho đá rơi vào Khi mà mọi người buông bỏ hết hy vọng sống Thì từ bốn phía các bức tường Những tấm bùa lớn Đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt Từng chùm ánh sáng bắt đầu Chiếu vào bên trong pháp trận trên đài cao Bốn cây cột trụ xung quanh Sau khi được ánh sáng chiếu vào Cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng Từng con rồng trạm trổ trên đó Đột nhiên như biết cử động Quay quanh cây cột Miệng không ngừng nhả ra ánh sáng Tạo thành một chiếc lồng trong suốt Bao bọc tên kia ở bên trong Những khuôn mặt đang gào thét Vay quanh hắn Khi thấy luồng ánh sáng kia Bắt đầu điên cuồng lao vào trong Mỗi một khuôn mặt chạm vào luồng ánh sáng Thì nó lại lóe lên Rồi tắt Số lượng khuôn mặt càng nhiều Thì ánh sáng càng mờ nhạt dần Những con rồng bay quanh trụ đá Cũng không còn nhả ra ánh sáng vàng đậm nữa Những lá bùa to treo bên tường Cũng ảm đạm đi trông thấy rõ tên họ lý nhìn vào liền nhận thấy không ổn nên hắn vội vàng quỳ xuống lấy ra hai cuộn giấy ở trong túi trải ra nền đất ông lại nhìn vào thì nhận ra đây là hai bức tranh là hai người pháp sư khá nổi tiếng nhưng ông không nhớ tên họ là gì tên họ lý sau khi trải tranh xong hắn ngồi xuống khoanh chân lấy ra hai con dao ngắn trạm trổ tinh xảo đặt lên trên hai bức tranh sau cùng Cắn máu ở đầu ngón tay, chấm mạnh vào hai bức tranh tay chấp thành ấn, miệng không ngừng đọc chú Chỉ thấy cả người hắn mồ hôi túa ra, trung lắc dữ dội Từ trên hai bức tranh, bắt đầu phát ra hai luồng sáng chói mắt Mọi người phải đưa tay che đi Đến khi ánh sáng tàn đi, thì họ phát hiện trước mặt Có hai người đang đứng, hình dáng y như trong tranh vậy tên họ Lý quỳ dưới đất cầu khẩn. Cháu chắc bất tài, thì quỳ lặng, không biết đường tự cứu mạng mình. Đành gọi hai vị tổ tông ra cứu mạng, bồng hai vị trách phạt. Hai người kia trên tay cầm hai cây dao găm, khuôn mặt hiền từ nhìn tên họ Lý. Sau đó một giọng nói trầm ấm vang lên. À, độc họ này có lẽ. Sẽ bài lui trong tay người. Chúng ta hôm nay sẽ cứu vớt người một bạn. Ông ấy vừa nói xong, thì bốn cây cột trụ trên đài cao nổ tan tác thành từng mảnh nhỏ. Những lá bùa trên tường cũng bốc cháy lên. Tên ngồi trên đài cao cười lớn lên. À, <cười> cuối cùng thì ta. Cũng được tự do Hắn định nói gì nữa Nhưng chợt nhìn thấy hai người kia Miệng hắn kêu lên à, Không thế nào Hai tên mối trâu các người Còn sống ư Hả à, à, Không phải Chỉ là một tia linh hồn mặt thôi <cười> Do ta hết hồn một người trong hai ông già kia đáp lại lời hắn một tia linh hồn cũng đủ để cho người ta biến vào cõi hư vô rồi không khí bắt đầu căng thẳng lên ba người gườm nhau một trong hai ông già ném ra sau cho thanh lý một lá bùa màu đỏ rồi nói lừa thời cơ rồi đám người lại thoát ra chúng ta Không chiếu cố được các người Nói rồi Ba người bọn họ lao vào nhau Không gian trong căn phòng đá càng thêm ngột ngạt Những tiếng hét đinh tai Kèm theo ánh lửa phát ra liên tục Đám người ông Lê vội vàng Tìm một góc khuất ngồi xuống tránh vạ lây Căn phòng trung lắc mỗi lúc một mạnh Chẳng biết có thể sập xuống bất cứ lúc nào Chỉ thấy trên tay hai ông già kia Cầm hai thanh kiếm giống nhau Một người bị đánh cho lùi lại phía sau thật xa Hình bóng của ông ta cũng mờ nhạt đi rõ rệt Sau cùng Hai người hét lên một tiếng Nhân kiếm hợp nhất Hai thanh kiếm đột nhiên bay lên Rồi hợp lại thành một Hai ông già cũng hợp lại thành một Lúc này có tiếng vang lên Đi đi Rời khói lời lầy Ta sẽ phòng ấn lời lầy vĩnh viễn. Tên họ Lý cầm lá bùa trên tay. Hắn ta quỳ xuống chắp tay nhìn vào thân hình to lớn kia rồi nói. Tổ thông yên tâm. Con xin hứa sẽ làm trang danh tộc họ. Hắn ta lại ba lại. Sau đó nói với đám người ở phía sau. Muốn sống thì phải theo ngộ. Hắn đi đến trước cánh cửa đá Cầm lá bồ lên kích hoạt nó bằng máu của mình Mọi người đứng dạt qua hai bên Chỉ nghe một tiếng nổ thật mạnh Cánh cửa đá đã bị nổ cho tan hoang Lão đồng và đám đàn em vui mừng quá chạy ra đầu tiên Nhưng chúng chỉ chạy được mấy bước Thì cả người đổ ập xuống Lão đồng cố gắng hét lên à, Cứu với, cứu mạng Ông Lê định chạy lên Thì bị tên Lý giữ lại Lê Hồ Lị muốn chết Thì ngô không cán Nói xong Ông ta thả tay ông Lê ra Nhìn lại đám lão đồng và đàn em bây giờ Chỉ còn lại một bộ xương khô mà thôi Lúc này phía sau họ Lại vang lên tiếng nổ lớn Trên đài cao Hai người kia đánh nhau đã đến hồi gây cấn Khung cảnh tan hoang vô cùng Hai người tổ tông của tên họ Lý Sau khi hợp thể Thì bây giờ trông yếu ớt vô cùng Đứng phải dựa vào thanh kiếm chống trên đất Còn tên kia thì có vẻ khá hơn Trên tay hắn cầm một chiếc móc câu Trông vô cùng quái dị Từ trong đó Phát ra từng luồng khói đen Bao vây hắn vào bên trong Tên họ lý đứng dưới to: Các vị tổ tông Hắn chưa kịp nói xong Thì người đó đưa tay ra cản lại Các người bước ra ngoài theo cứu cùng bắt quái đi Lời lễ chúng ta lò được Nhớ lời người nói Làm trang danh tổ tộc Nói rồi, ông ấy hét lên một tiếng Cả người đột nhiên sức mạnh tăng vọt Cả căn phòng càng lúc càng trung mạnh Tên Lý là người lao ra ngoài đầu tiên Hắn bước đi những bước vô cùng khó hiểu Anh em ông Lê vội vàng chạy sát theo hắn Chạy một lúc lâu Thì họ nhìn thấy ánh sáng phía trước Lúc này anh em ông Lê mừng rỡ vô cùng Cùng lúc đó Có một tiếng hét dài từ bên trong hang vang lên Tên họ Lý rùng mình quỳ xuống Hai hàng nước mắt hắn lăn dài trên má Chẳng hiểu hắn suy nghĩ gì Mà quay qua nói với anh em ông Lý Hài ly đi trước ly Phía trước là đường thoát thân đó Ngộ phải quay lại chiến đấu với tổ tổng của Ngộ Nói xong Hắn ta chạy nhanh lại đường cũ Chẳng hiểu sao ông Lê cũng chạy theo Ông cổng thấy thoát đi một mình cũng không hay Cho nên chạy theo sát bên ông Lê Tên họ Lý phát hiện ra hai người Hắn liền nói ờ, Các người đi đi Đừng theo Ngộ chịu chết Ông Lê nói Có sống cũng sống Cô chết cục chết Anh không tiếc mạng mình cứu tổ tông của anh Tôi cũng không muốn yêu ma như hắn thoát ra ngoài Khi ba người quay trở lại Hai người tổ tông của họ Lý Đang nằm dưới đất Họ bị thương quá nặng Cho nên không còn hợp thể được nữa Tên yêu ma kia thì không thấy đâu tình Lý chạy đến Một người tổ tông mở mắt ra mà nói ừ, Dành Dành lên đốt chiếc quan tài máu đi đốt nhanh đi đó chính là bệnh cằn của tình kia nhanh lên hắn bị thương khá lặng rồi họ lấy nhanh chóng chạy lên đài cao khi gần đến nơi thì bất chợt có một làn khói đen lao ra cản đường hắn ta lại chỉ thấy hắn lấy ra một nắm bột ném mạnh về làn khói đó Tiếng hét thất thanh vang lên Một tiếng gầm giận dữ Từ bên trong quan tài vọng ra Kẻ nào to gan Dám tiến lên đây một bước Thì Hãy sẵn sàng đón nhận gần thịnh nộ của ta đi Một luồng sức mạnh đánh vào ngực tên họ lý Hắn bật ngã ra sau Miệng không ngừng nôn ra máu đỏ tươi Lúc này Hai vị tổ tông của hắn nhìn thấy vậy Thì gắng gượng nói à, Cố gắng lên Ta tình người sẽ làm được Hắn bây giờ Cũng chỉ như Diệp đất dây mà thôi Cố gắng lên Tình lý nghe được những lời động viên đó Hắn lại cố đứng lên Nhưng chân hắn chỉ cần đặt tới gần chiếc quan tài kia Thì lại bị hất tung ra tại hiện trường chỉ cần anh em ông lê là khỏe mạnh nhất tên họ Lý bò dưới đất thều thào nhìn về phía họ à, dành dành đốt quan tại đi à, lệnh đốt quan tại đi ông lê cầm lấy một cây đuốc rơi gần đó chạy lao lên khi đến gần thì bị hất văng lăn xuống dưới chân đài cao không đứng dậy được còn mỗi ông cổ ông ta run sợ Chỉ biết đứng trân trân nhìn Không dám nhúc chích gì Ông Lê đào đớn gắng gượng dậy Ông nhìn tên Lý mà nói Ông còn đứng dậy được không Hắn mạnh quá Tôi không làm gì được Ông đi lên dịu hắn ta Hai người nhìn nhau một cái Ngầm hiểu ý Khi gần đến đài cao Thì tên Lý chợt lao về phía quan tài Rồi ôm chầm lấy nó miệng hắn máu chảy ra thành dòng, hắn cố gắng hét lên, đốt đi, đốt đốt đi. ông lê chần chừ, nếu như ông ném đốt vào, thì cả hắn ta cũng chết. lại một tiếng hét lớn, à, Dành đi, hắn sắp lành lại vết thương rồi, leo hắn ra, thì chúng ta chết cả đó. ông lê cắn răng ném mạnh cây đốt vào quan tài một tiếng gầm thật lớn vang lên cơ không không ngọn lửa bùng lên chiếc quan tài chìm trong biển lửa ông lê nhanh tay túm được chân tên họ lý giật ngược về sau nhanh chóng dập lửa trên người hắn ông cổng lúc này cũng chạy lên giúp sức miệng ông ta nói lắp bắp tôi tôi xin lỗi tại tại tôi sợ chết quá à ừ, tại tại tại tôi sợ chết quá từ trong quan tài tên yêu ma kia hắn ngồi bật dậy cả người hắn ngọn lửa lớn bao trùm lấy từng tiếng nổ lớp bóp vàng lên hắn ta nói lớn ờ, các người không thể nào tiêu diệt được ta đâu cùng chết với ta đi Hắn nói xong, cả căn phòng đá bắt đầu rung lắc mạnh Từng tảng đá to như một người rơi từ trên xuống Anh em ông Lê nhanh chóng nhiều tên họ Lý đi theo đường cũ quay ra ngoài Hai vị tổ tông của hắn ta chẳng biết đã biến mất từ khi nào Khi ba người ra đến bên ngoài Thì cũng là lúc cổ mộ sập đổ hoàn toàn Khói bụi bay mờ mịt. Cây cầu bắt qua, nó cũng rơi xuống Cả ngọn núi bị thục sâu xuống dưới đáy vực Ba người ngồi bệnh xuống dưới đất Thở vào nhẹ nhõm Chuyến này công cốc Nhưng nhặt được cái mạng mà về Vừa nói xong Từ dưới đáy vực Chẳng hiểu xảy ra chuyện gì Mà vô số đồng tiền vàng Bay từ dưới đó lên Ba người nhìn thấy Thì ngỡ mặt lên trời Cười rất lớn Ông Lê nói <cười> trời thương chúng ta rồi, à, trời thương chúng ta rồi. À, <cười> quý thính giả vừa nghe xong tập truyện nắng Quan tài máu tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.